Đích thật là rất vô tư Này Jane Chị hãy cảnh giác nhé Lizzie yêu Em không nên nghĩ chị yêu đuối đến nỗi Đang trong cơn hiểm nguy Em nghĩ có nguy cơ lớn Là chị sẽ làm cho anh ấy càng thêm yêu chị Trong khoảng thời gian cho đến thứ ba Họ không gặp lại anh Và bà Bennett bận rộn với mọi toàn tính hạnh phúc Được khơi lại nhờ tư cách vui vẻ Và lễ độ của anh Binh Trong nửa giờ thăm viếng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 Nhưng Jane đang nhìn quanh quất và đang mỉm cười Thế là thuận lợi Anh ngồi xuống cây bên cô Elizabeth cảm thấy đắc thắng Và nhìn về phía người bạn của anh Anh chàng tỏ lộ rừng rưng trong thanh cao Và đáng lẽ cô nghĩ anh đã nhìn nhận rằng Bingley cần có hạnh phúc Nếu cô không nhìn thấy đôi mắt anh Cũng hướng về anh Darcy Với dáng vẻ nửa lo âu nửa bông đùa Trong bữa ăn Thái độ của Bingley cho thấy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 một người đã từng khắc từ làm thế nào mình có thể khờ khạo đến mức trông mong anh sẽ tỏ tình lần nữa liệu có người đàn ông nào không phản bác thái độ hèn kém và tỏ tình lần thứ hai với cùng một người phụ nữ theo tâm lý của họ không có điều sỉ nhục nào gớm ghiếc đến thế tuy nhiên cô vẫn khởi một ít khi anh tự mang trả lại chiếc cốc của anh và cô chụp lấy cơ hội này để hỏi anh em gái anh vẫn còn lưu lại pamperley chứ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 Mẹ nghĩ mọi việc đều rất tốt đẹp bàn ăn được trình bày đúng như ý mẹ muốn Thịt rừng được nướng đúng mức Mọi người đều nói họ chưa từng thấy món phần thịt đùi Béo đến thế Món xúc ngon gấp năm 10 lần Thứ xúc chúng ta ăn ở nhà Lucat tuần vừa rồi Ngay cả anh Darcy cũng công nhận món gà gô rất ngon Và mẹ nghĩ anh có ít nhất 2 hoặc 3 đầu bếp người Pháp Và riêng yêu Mẹ chưa từng thấy con xinh đẹp như hôm nay Bà Long cũng nói thế Vì mẹ có hỏi bà trông con như thế nào Và các con nghĩ bà ấy đã nói gì À bà Bennet Cuối cùng ta sẽ thấy cô cư ngụ ở Tetherfield Bà nói như thế đấy Mẹ nghĩ bà Long thật là người tốt Và các cháu gái của bà cư xử khá tốt Và không xinh đẹp tí nào Mẹ miến tích họ lắm Bà Bennet hoàn toàn phấn khởi Bà đã thấy phong thái của Bingley đối với Jane Đủ để cho bà tin rằng Cuối cùng cô sẽ chinh phục được tình cảm của anh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 Và nếu chị cứ nhất định muốn tỏ ra lạnh nhạt, chị đừng xem em là người tâm phúc của chị nữa